các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn phải giết thêm nhiều người, có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một kế hoạch mặn dạ. Tiểu Mai đang ngồi trẻ cuối sau nhà, bà Thúy chạy lại lôi Tiểu Mai đứng dậy. Trên tay của bà Thúy là tờ giấy khai sinh của Tiểu Mai. Chẳng cần một lời giải thích, bà Thúy lôi cô đi vào trong trong sự ngỡ ngàng. Tiểu Mai vùng tay hất cánh của bà Thúy ra rồi hỏi: "Gì Thúy?" "Dì lôi kéo con đi đâu, còn chưa làm xong việc, lát con người tên Lý gọi rồi." Bà Tan lại nắm lấy cổ tay của cô mà lôi đi tiếp, vừa đi bà ta vừa nói: "Cái con này từ khi nào mày dám chà chau vích tao, tao bảo mày theo thì mày cứ im lặng mà làm theo, hay muốn tao cho ăn gậy thì mới chịu im lặng." Tiểu Mai cùng mình hất thẳng tay ra rồi nói: "Nếu dì không nói là đưa con đi đâu thì con sẽ về đây." gánh cùi lần này đồ tiền mua thuốc cho cha con một tuần còn phải làm xong đã. Bà Thúy dí ngón tay vào đầu của Tiểu Mai rồi rít lên đầy nghiến, cái con ranh này, ta cũng chỉ vì nghĩ cho bố con nhà mày cho nên ta mới bảo mày đi, mày muốn ông ấy khỏe lại lắm mà. Không phải như vậy hay sao? Lần này nếu mày được chọn làm dâu của nhà họ Trịnh trong trấn kia thì đừng nói là bệnh tật của ông ấy mà ngay cả em mày cũng có quần áo mới. Được đi học đàng hoàng Ăn những bữa cơm thỉnh soạn Như vậy mày nhận trẻ cùi Cả đời làm lũ Hay là chọn kết thôn Để gia đình bản thân được sung sướng Bà ta lại dí thêm một cái Vào đầu của cô rồi nói tiếp Còn nữa tao nghe thiếu gia nhỏ Chỉnh sống thực vật Chỉ chờ vài năm chết Mày chẳng phải thư hưởng gia nghiệp của nhà người ta Thôi nghe lời của tao nhanh đi Vì mày xinh đẹp cho nên bà Diệu nghi mới cho mày một cơ hội, chứ mấy đứa xấu như cóc ghẻ ở trong thôn thì làm gì có cửa. Nghe dì Thúy nói thiếu gia họ chỉnh sống đời thực vật, nghĩa là cậu ấy không nhặt biết được gì, nằm một chỗ hết ngày này qua ngày khác và cô sao phải phục vụ cả việc vệ sinh cá nhân của chồng. Chỉ nghĩ đến việc thành thân với một người sắp chết, chỉ sống leo lét qua ngày. Sợi giống mong manh như là ngọn đèn trong gió bão mà cô đã cảm thấy ớn lạnh. Nhưng xét cho cùng thì Thúy cũng nói đúng, nếu mà hy sinh hạnh phúc của riêng mình để đổi lại cha cô được mạnh khỏe, em của cô được anh học sống một cuộc sống tốt hơn thì cô sẽ bằng lòng. Từ nhà cô đến nhà của bạn Diệu nghi không xa, vậy mà hôm nay nó dài ra cả mấy trăm mét. Đi mãi chẳng tới mà lòng cô khựng lại, nhưng đôi chân lại không nghe theo tâm của cô mà bảo cứ lầm lỗi lầm lỗi bước đi theo người đàn bà cô gọi là dì ba năm nay. Ở trong nhà bà Diệu Nghi lúc này đã tỉnh lại, nhưng bà ấy rất đỗi bình thường, vẫn ra ngoài đón tiếp chào hỏi sời lời với mọi người như trước đây, chỉ là một chỗ thi thoảng bà ta dùng mình lắc người một cái mất trợn ngược trắng dã rồi trở lại như cũ. Nhưng chẳng ai nhận ra điều khác lạ trong con người của bà Diệu Nghi, bởi vì việc họ quan tâm lúc này là cô gái may mắn nhất thôn được gả vào chính gia làm thiếu phu nhân nhà họ. Bà Thí nắm chặt tay của Tiểu Mai như sợ cô trốn chạy, cô dè đám đông trước sân để mà chen vào. Mãi một lúc sau bà ấy mới thấy Tiểu Mai mới chen được vào bên trong. Nơi đây bây giờ hỗn loạn thật, kẻ nói người cười như cái chợ, gương mặt của ai cũng phấn khởi ra mặt. Tiểu Mai còn thấy không chỉ họ xét tuyển tân nương mà lần này họ tuyển cả nam giới tròn 17 tuổi. Trong lòng của cô dâng lên một nỗi bất an nhưng chưa rõ nó là gì cả. Lúc này bà Thúy đang nháo nhào, dẫn người chờ đến lượt của mình. Thì Tiểu Mai ngợp vực ở trong đầu. Hồ Tuyển Nam làm gì vậy chứ? Tới cả 18 người, thân mình tuổi đấy làm gì có đủ 18 người chứ, nhiều lắm thì chưa tới 8 người mà thôi. Đang miên man suy nghĩ, tiếu mài giật mình về nghe tiếng bà Thúy quát, "Tiểu Mai, đến lượt mày rồi, mau bước vào đây." Cửa quay lại đi từng bước chậm rãi đến trước mặt cô họ, người đàn bà ngồi trước mặt cô không ai khác chính là người hôm qua đã gặp ở trong lối, bà ta hỏi đường có vào thôn khi cô đang đi gánh nước. Thế tiểu Mai bắt ta mềm cười gật đầu chào, chỉ vào cái ghế trước màn cổng mình nói cô ngồi xuống. Tiểu Mai làm theo vừa ngồi xuống bà ta liền cầm tờ giấy khai sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net